Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các sĩ cho nên cũng không chẳng đoán được gì Rồi tôi cũng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê Vì sắp ôn thi cho nên trường cho toàn bộ học sinh nghỉ một tuần dưới mấy ôn thi Mày đi đâu vậy? Thằng Tuấn vỗ vào vai của tôi rồi hỏi Đi về quê mày đi nữa không? Từ từ đợi tao chuẩn bị đồ với Tôi tưởng rằng Tuấn nó không chịu đi Anh ngờ nó lại háo hức như vậy Chuyến taxi cuối cùng cũng đến, tôi vọt tuấn nhanh chóng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, xe chạy được 15 phút thì tôi dựa vào ghế ngồi một giấc cho đến khi bác Tài kêu tôi dậy. Tới rồi con. Tôi liền mở mắt dậy thì biết mình đã về đến nơi, cậu nhanh chóng xuống xe. Bây giờ thì trời cũng đã tối tầm 8 giờ, tôi thấy bầu trời tối đen như mực, gió từng hồi lạnh buốt cứ thổi. Tiếng như còn cú lợn lấn ác đi sự yên tĩnh vốn có của một làng quê. Chờ tôi thấy lầm có một đoàn người mặc đồ trắng ở phía xa đang đi tới. Nhìn từ đằng xa dưới ánh trăng chiếu giỏi, tôi thấy một đoàn người chừng 5-6 người đang đi về hướng của chúng tôi. Khi họ đến gần thì tôi hốt hoàng sợ xanh cả mặt, khi thấy đoàn người đó đang bay chứ không phải đi. Đôi mắt của họ đỏ dần như là biết tôi đang nhìn họ vậy. Tôi cố nhìn nhưng mà không thể nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, trời cũng đang xe lạnh dần. Tôi đứng đó như là trời trồng nhìn đoàn người từ từ đến đến gần. Những cơn gió bắt đầu thổi lạnh làm tôi sợn cả da gà. Họ càng đến gần tôi càng cảm thấy lạnh hơn. Bất trợn họ đứt nhanh qua người của tôi và thằng Tuấn. Khi họ chạm vào tôi thì cái lạnh không hề diễn tả được. Nó lạnh thấu bút tâm can. Tôi muốn là lớn bỏ chạy nhưng mà không kịp, chân tay của tôi lúc nãy như bị khóa lại. Khoảnh khắc mà họ lướt nhanh qua thì gió cũng trở nên mạnh hơn. Những cành cây đều bị gió đung đưa như là sắp đổ. Những chiếc lá không chịu nổi cơn gió đành phải rời cành. Tiếng lá chạm vào nhau tạo thành tiếng. Rồi họ biến mất trong màn đêm để lại tiếng cười kinh dị vang lên trong đêm tối. Một lúc sau thì người của tôi không còn cứng đơ nữa. Tôi và thằng Tuấn sách chân lên cổ mà chạy Chẳng một hồi lâu thì may mắn tôi gặp được chú Bảy Chú Bảy là bạn của ba tôi Chú là một người hòa đồng dễ mến Nhưng chú ấy là một con sâu rượu cái có diệu là có mặt của chú ngay Chú Bảy thấy tôi và thằng Tuấn chạy lại với một gương mặt hốt hoảng Thì hỏi một câu Mày thấy ma phải không? Không có sao, chú dẫn mày với thằng bạn mày về Sẵn làm vậy chung với ông già của mày luôn Tôi chưa kịp trả lời chú Bảy đã hiểu và đồng ý dẫn chúng tôi về nhà. Ông bạn già xem ai về thăm ông này. Vừa về đến chiếc cầm thì ông Bảy liền la lớn Mẹ tôi từ sau nhà chạy lên cùng ba xem rằng ai về. Nam con về rồi để cho mẹ ôm cái nào. Mẹ tôi vừa vui mừng và háo hức ôm tôi vào trong lòng. Cái thằng lớn già đầu rồi mà còn phải để cho chú đưa mày về nhà. Bà nãy nó gặp cái thứ đó đó, hai thằng nó gặp trên đường sẵn tiền qua nhâm nhi vài ly với ông bạn. Rồi tôi cùng Vích Tuấn cùng mẹ của tôi vào trong nhà. Tôi cắt đồ đạc vào vào nhà tắm xả hết mấy cái thứ xui xẻo lúc nãy. Thằng Tuấn thì cùng mẹ tôi làm mồi cho ba tôi uống vài ly. Tắm rửa sạch sẽ thì tinh thần thoải mái, tôi kêu thằng Tuấn xuống tắm, sau đó liền sân trước chơi. Khi lên thì thấy ba tôi cùng với chú đang ngồi cùng ly. Nam lấy hộ ba cây đàn. Tôi liền đứng dậy đi vào trong phòng của ba mẹ lấy cây đàn guitar lên đưa cho bà. Bà tôi là một bậc thầy chơi đàn guitar, còn chú thì hát nhạc bô thì khỏi chê. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nao xoạ thóc ngồi bên dèm, thấm ước nhưng nào đâu dám nói. Sau nói của chú cất lên làm tuy say mê, đến mức thằng Tuấn ngồi ký bên lúc nào không biết. Ngồi nghe một lúc thì tôi ngáp như người nghiện, đành bỏ về trong phòng mà ngủ. Tôi đang đi trên con đường vắng người, cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Tôi quay ra đằng sau thì không có ai cả. Đi càng lúc càng thấy lạ. Lúc này buổi sáng sớm nhưng mà chẳng có một bóng người. Cảm giác sống lưng của tôi lạnh dần như có cái gì đó đang ở sau lưng. Tôi chuyển từ đi bộ sang chạy thật nhanh. Những cơn gió lạnh sống lưng vẫn tiếp tục như có ai đó bám theo tôi vậy. Tôi lấy bình tĩnh sang chân rộng ra, sòng cuối xuống nhìn thì thấy một người mặc bộ quần áo màu đỏ. Tóc dài đôi mắt xanh biển như hút hồn người khác, bất trượn cô gái lướt đến. Mặt của cô ấy bây giờ đối diện mặt của tôi, gương mặt bây giờ không còn là gương mặt xinh đẹp mà là một gương mặt đang phân hủy. Hai hốc mắt sâu nhưng chẳng có nhãn cầu, nghe cái hàm răng ra cười với tôi một cách gây sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net